các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuộc đã phản mọi anh em xem anh có tiếp tục yêu cô ta nữa hay không lý gia hạo la lên giọng nói uy nghiêm trong tức giận giá ngoài chuyên thiệu mà nhẹ nhàng ôm anh vuốt ve anh thật dịu dàng gia hạo anh còn có em mà lúc nhỏ anh hay dỗ dành em như thế anh nhớ không ngày mẹ em mất anh cũng ôm lấy em anh nói em còn có anh chẳng phải sao lý gia hạo đau đớn tận tâm can nỗi đau suốt bao nhiêu năm qua bầu phát ngay lúc này nước mắt tự nhiên mà rơi ra khỏi đáy mắt được anh hứa anh chỉ khóc một lần này với tống linh nữa thôi sau đó anh sẽ toàn tâm mà cưới cô cố gắng dành tình cảm cho cô đào phô ly được xây dựng khu giải trí rất lớn tập đoàn lý dân đầu tư không nhỏ vào trấn này anh để khai hoang và phát triển thành nơi du lịch tạo việc làm cho người dân giúp cuộc sống của người dân nơi đây thêm ổn định hơn nhưng tình hình ở chợ đêm thì gây gắt rất nhiều Người dân vừa nhận ân huệ, vừa bị ngược đãi Không biết phải oán than như thế nào Chỉ mang một nỗi uất ất trên gương mặt Tống linh biết Có rất nhiều người dân gắn bó với chợ đêm Nhờ vào chợ đêm mà sống Không phải ai cũng có điều kiện làm việc ở khu giải trí kia Cô đến tìm gặp Lý Gia Hảo Lúc này anh ta đã chuyển sang phòng Của khu giải trí đang được xây dựng Chủ tịch Lý hiện đang bận Không thể gặp cô Khi nào anh ấy xong việc Tôi có thể ngồi đợi phiền cô chuyển lời giúp tôi Đây là lần thứ hai cô tới đây xin gặp Cô nhân viên ái ngại Cô biết rõ là sếp của mình từ chối gặp Cô Tống chủ tịch sẽ không Chưa kịp nói hết câu Thì Lý Gia hạo đã đứng ngay trước mặt Giơ tay lên da hiệu Cô nhân viên lùi xuống Hai tay đút vào túi quần Lưng thẳng tắp Ánh mắt phức tạp Lý Gia hạo cứ như thế mà nhìn Tống Linh Đã 3 năm rồi Đây là lần đầu anh nhìn cô rõ như vậy Từ sau khi gặp lại nhau Đôi mắt vẫn to tròn Nhưng tại sao lại mất đi thể xác như thế Anh thật không hiểu Gương mặt hốc hác Nhưng ngũ quan vẫn rất xinh xắn Hình như cô gầy đi hơn nhiều Mái tóc cũng đen và dài hơn Tống Linh cảm giác được Có người đang đứng ở đây Người thấy mùi hương mà cả đời này cô không thể nào quên Mùi mộc thơm thoang thoảng nam tính rất đặc trưng Đôi môi nhỏ nhắn nhạt nhòa mấp máy Gia Hào Nói quên là có thể quên được ngay Thì trên thế giới này đâu còn ai phải khổ đau vì ái tình Lấy Gia Hào hít một hơi thật sâu khẽ gật đầu Tống Linh Tống Linh nắm chặt dây xích trong tay Chú chó Lý Manh ngọ ngoài dưới chân Là cô muốn gặp tôi Phải Lý Gia Hạo giơ tay Cô nhân viên bước tới Anh chia tay về hướng phòng tiếp khách Sau khi ngồi xuống sofa Lý Gia Hạo lên tiếng Thanh âm lạnh nhạt Có chuyện gì Tống Linh trầm mong một lúc Như đang tìm kiếm câu từ Sao cho thích hợp nhất để mở lời Rốt của cũng lên tiếng Mong anh hãy nghĩ lại Vì giải tỏa đất ở chợ đêm Lý Gia Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối Vẫn không hề rời khỏi người Tống Linh Khóe môi gãy nhách Nghĩ lại, nghĩ thế nào Có thể nào cô cắn môi dưới Có thể nào giữ lại chợ đêm không Tống linh biết đề nghị của mình là vô lý Húng gì giữa cô và anh đã không còn liên quan gì nữa Húng gì giữa cô và anh đã không còn liên quan gì nữa Nhưng vì người dân ở nơi đây Cô muốn thử Dù là một chút hy vọng lè lói Cô cũng muốn nó chiếu sáng Việc ở chợ đêm không phải do tôi giải quyết Không phải do anh Là do vợ của tôi, Thiệu Mai Tim cô nặng nềm mà đập Tâm trạng trùng xuống Là do vợ của anh Phu thay đồng tâm Chia nhau cái quản Rõ là rất bình thường Nhưng sao tim cô đau thế này Cô gọng nghẹn lại bờ vai khẽ run Tống Linh cố gắng giọng Nói Có thể nào Nói với Vợ của anh Đừng giải tỏa được không Người dân rất cần có chợ đêm Cuộc sống của bọn họ Đều nhờ hết vào nó Không thể nói bỏ là bỏ được Không thể nói bỏ là bỏ được Lấy ra Giao khẽ cười Phải công thể nói bỏ là bỏ được vậy tại sao cô lại dễ dàng hủy hoại tình yêu của tôi dễ dàng bỏ rơi tôi như vậy tống linh vậy còn cô cô có cần có nó hay không hay là không có cũng được chẳng sao cả cô có thể tìm nơi khác mà nương nhớ câu nói này của anh nghe qua rất bình thường nhưng nghĩ lại một chút sao giống như đang mỉa mai đến vậy tôi tại sao cô có bây giờ lại không thể nào đối đáp với anh được như khi xưa có phải vì tội lỗi mình gây ra hay không đây thật xin lỗi chị này tôi không thể giúp được rồi, đã phiền cô Tống một chuyến. Tống Linh khẽ cười gật đầu. Xin lỗi, đã làm phiền đến anh. Nói xong, cô đứng lên để về, Lý Gia hạo vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, hỏi. Cô tự về được chứ? Cảm ơn anh, tôi tự đi được. Vừa xoay nắm đấm cửa, Lý Manh chạy đi, làm cô va vào tường. Lý Gia hạo chạy lại, nắm bà vai của cô, lo lắng hỏi. Không sao chứ? Tống Linh có thể nhận ra được nét mặt hiện giờ của anh bằng giọng nói và hành động này cô hơi thẳng thốt, miếng môi cố gắng nở nụ cười nói không sao. một nhân viên em liếm manh lại giao cho cô tống linh trước khi rời đi đã nói với lý gia hạo một câu thanh âm nhẹ như gió xin lỗi vì hai ta tưởng yêu nhau. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện